vừa ngồi xuống gọi bình trà nhìn qua khung cửa sổ rộng khanh đã thấy châu đang lững thững bước trên lối đi bộ hai tay thọc vào túi quần đầu hơi cúi xuống châu bước đi với dáng điệu trầm mặc bóc dáng lưng khừng đó từ từ đi vào trong tâm tư của nàng và hình như nó đã cư ngụ hơn nửa năm qua tuy chỉ là hình bóng lúc nhạt lúc mờ lúc mất lúc có châu trở thành một người bạn tri kỷ để nàng có thể tâm sự Chọc cho nàng cười để quên đi hết sự mệt nhọc và căng thẳng trong đời sống Của một người cảnh sát trưởng nhiều bận biểu và bề bộn công vụ Định làm mặt buồn để chọc Châu Nhưng Khanh không thể nào không cười được Khi thấy Châu đón mình bằng nụ cười Đợi cho người bạn ngồi xuống Khanh lên tiếng nói trước Nhìn anh ốm hơn trước đó nha Ờ Anh cảm hơn tuần mới khỏi Vừa tới sở là nhận lệnh phải bay qua houston liền để ý, khanh gọi cho anh chén súp nha anh mới khỏi bệnh á ăn súp tốt hơn lần này á thì mình bỏ qua cái vụ cuốn bánh tráng đi cho anh đỡ mệt ha cảm ơn khanh anh thấy khanh cũng cũng ốm hơn anh ở chơi với khanh đêm nay rồi sáng mai đó anh phải quay trở lại houston để làm cho xong công chuyện hy vọng là mình sẽ có hai ngày hai ngày cuối tuần mình mình sẽ ở nhà cho anh tịnh dưỡng, Khanh sẽ nấu cơm cho anh ăn. Mà anh không có được thức khuya và uống rượu nghe chưa? <cười> Nếu mà không uống rượu mà cũng không thức khuya nữa thì thì làm cái gì cho hết ngày đây? Thì mình nói chuyện văn chương, anh làm thơ đọc cho Khanh nghe. <cười> anh mà làm thơ cái gì? Ừ, em biết, em biết là anh làm thơ hay lắm. Em thấy hồn thơ ở trong mắt anh <cười> nội cái câu nói đó là cũng là thơ rồi em mới vừa làm thơ đó em mới chính là thi sĩ của lòng anh đó thấy chưa anh còn câu nào nữa hồn ra dấu cho cô bồi bàn khanh gọi hai chén súp măng tây cua và hai cuốn gỏi cuốn vì đói bụng cho nên cả hai ăn cạn hết súp rồi bắt đầu ăn gỏi cuốn đang ăn khanh hơi cao mài khi thấy đèn chớp tắt mấy lượt nơi chiếc máy truyền tin nhỏ của nàng đang đặt trên bàn Khanh xin lỗi anh. Cầm lấy cái máy truyền tin bước ra cửa. Lát sau nàng quay trở vào, ngồi xuống ghế rồi cười nhẹ nói. À, Khanh phải đi. Anh, anh chờ Khanh được không? Ừ, như vậy anh, anh đi với Khanh được không? Anh, anh chỉ muốn ở, ở gần bên Khanh thôi. Ờ, Khanh đi, Khanh đi chỉ quy nhân viên bắt tội phạm. Chứ không phải đi du dương với anh đâu nghe chưa? <cười> Thì, anh, anh đi muốn muốn đi theo để đỡ đạn cho khanh mà có lẽ không muốn mất thời giờ cho nên khi ra đến quầy tính tiền khanh nói nhanh với hương cô có việc cần phải đi gấp con giữ cái bill cho cô nha dạ cô cô cứ đi đi mình quen biết mà cô chiếc xe cảnh sát rời khỏi bãi đậu xe đoạn quẹo mặt tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường nhựa làm cho châu liếc nhanh sang phía bên kia tài xế anh nghĩ em lái xe cao bồi quá phải không khanh hỏi trong lúc bật đèn và mở còi hụ của xe cảnh sát Chiếc xe Ford lúc vọt nhanh, lúc giảm tốc lực, chạy vung vút trên đường, khiến cho Châu lo sợ và hồi hộp, đồng thời cũng thấy đôi chút kích thích. Xe quẹo mặt thật gắt tại một ngã tư rồi dừng lại. Châu thấy có ba chiếc xe cảnh sát đậu sát lề, hai đầu đường có hai chiếc chặn bích, không cho xe, xe cộ lưu thông qua. Khanh mở cửa bước xuống đường, ngay lúc đó một nhân viên cảnh sát đi tới. Tuy không biết nhiều về hệ thống chỉ huy cũng như tổ chức của cảnh sát, nhưng nhìn trên cổ áo có hai ngôi sao châu biết ông ta là người có cấp bậc và chức vụ khá cao tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra anh cũng mở cửa bước ra tinh ý thấy nhân viên của mình chăm chú nhìn châu khanh lên tiếng nói với ông ta đây là bạn của tôi tụi này đang ăn tối với nhau nhờ đứng gần châu nghe được nội dung của câu chuyện khanh nói với nhân viên một người đàn ông vào quán ăn rồi rút súng bắt giữ thực khách trong đó làm con tin ông ta còn hăm dọa là sẽ bắn chết vài người Nếu cảnh sát không thỏa mãn yêu cầu của ông ta Châu buồn cười khi nghe ông ta yêu cầu cảnh sát Phải cung cấp tiền bạc và xe cộ để cho ông ta ra đi tự do Gần đây thì có rất nhiều vụ lộn xộn giống như thế này xảy ra Đa số các tội phạm đều là những người bị khủng hoảng tinh thần cho nên làm vậy. Tuy nhiên đôi khi họ cũng trở nên rất nguy hiểm cho tánh mạng của người dân Đứng kế bên Châu sau chiếc xe cảnh sát Khanh nhỏ nhẹ lên tiếng nói Khanh xin lỗi anh về chuyện lộn xộn này <cười> Cái này đâu có phải là Khanh muốn về đâu Dạ thành phố này nhỏ Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài vụ lộn xộn Ông phụ tá của em có thể giải quyết được Bây giờ anh muốn mình về nhà hay là trở lại nhà hàng Châu lắc đầu mấy lượt Nhìn Khanh anh nói với giọng thân ái và dịu dàng Như nói với em gái của mình Anh nghĩ là Khanh nên ở lại đây Cho tới khi nào mà mọi chuyện được giải quyết một cách ổn thỏa đi Nếu mà Khanh bỏ đi ngang đó thì nhân viên sẽ không còn kính nể mình nữa, giả lại. Ừ, KhaNh cũng biết điều đó, nhưng nhưng KhaNh chỉ sợ anh mệt thôi. Cảm anh ơn. Anh mới khỏi bệnh mà. Cảm ơn cái sự lo lắng của KhaNh, nhưng mà anh cũng anh cũng khỏe lắm rồi, giả lại anh anh cũng muốn nhìn KhaNh trổ tài bắt tội phạm chứ. KhaNh mỉm cười nhìn Châu một cách âu yếm và biết ơn vì những lời anh nói, lấy tay xô nhẹ KhaNh châu cười cười và nói nè khanh đi đi anh anh đang chờ coi khanh rút súng coi có nhanh như cao bồi không bật lên tiếng cười khanh bước nhanh tới chỗ các nhân viên đang đứng lo phóng thanh vang vang kêu gọi tội phạm buông súng đầu hàng từ trong cái nhà hàng nhỏ vang ra giọng nói tôi tôi muốn gặp cảnh sát trưởng để điều đình đứng hơi gần cho nên châu nghe giọng nói rắn rỏi của khanh vang lên Tôi là cảnh sát trưởng đây, anh muốn gì? Tôi mời bà vào đây để tôi nói chuyện. Tôi bằng lòng, tôi sẽ vào gặp anh, và tôi sẽ không mang vũ khí. Tuy nhiên, để chứng tỏ thiện trí, tôi muốn thấy anh phóng thích một vài con tin trước. Ờ, tôi... Được rồi, tôi bằng lòng, tôi sẽ thả đàn bà và trẻ con ra trước. Được, tôi sẽ gặp ông. Nghe rõ những lời đối đáp của hai bên, cho nên dân chúng đang tụ tập xung quanh vỗ tay quang hô về chuyện một số con tin sẽ được phóng thích. Mặc dù nhiều nhân viên dưới quyền đã ngăn cản, nhưng Khanh nhất quyết đi một mình vào gặp tội phạm để điều đình. Thấy Châu đứng dựa lưng vào chiếc xe, Khanh dậy lại gần và Khanh lên tiếng nói. Anh nghĩ sao? Ừ, thì dĩ nhiên là có nguy hiểm, nhưng mà anh vẫn tin là khanh sẽ thuyết phục được thằng cha đó cái điều quan trọng đó là mình mình phải bình tĩnh đây là cái cuộc đấu trí giữa khanh với lại nó nếu cần đó thì hù sơ sơ cho nó sợ trước nghe những lời góp ý của châu khanh cảm thấy an tâm mọi người đều hồi hộp và nhìn đăm đăm khi thấy vị cảnh sát trưởng của thành phố không ngại nguy hiểm vào gặp tội phạm để điều đình ngay cả châu cũng thầm lo không ai có thể đo lường được hành động của một người mà tâm trí không được bình thường, có thể vì kích thích, có thể vì hồi hộp, hắn sẽ nổ súng bất tử, có thể hắn sẽ bắt Khanh làm con tin để đòi hỏi nhiều điều kiện khác hơn. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người thấy Khanh bước ra song song với một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi nhà hàng, chau mím cười khi thấy Khanh vẫy tay chào mọi người, tiếng vỗ tay vang lên rào rào cùng với ánh đèn nhấp nháy của máy chụp hình các phóng viên của các nhật báo và truyền hình bao chung quanh để phỏng vấn phải mất hơn mười lăm phút khanh mới thoát khỏi sự bao vây của mọi người anh chờ khanh lâu hả ừ, ngày mai anh phải đi kiếm tờ báo mua trên đó có tấm hình của khanh để anh giữ làm kỷ niệm thôi khỏi đi hình thiệt này đẹp hơn nhiều nè châu bật cười vui thích vì câu nói có nhiều ý nghĩa của cô bạn tri kỷ hai người quay trở lại nhà hàng để lấy xe xong Châu theo Khanh về nhà. Anh tắm rửa thay quần áo cho khỏe đi, rồi Khanh mời anh ăn cháo cá. Chà, nghe nói là đã thấy thèm rồi. Giờ này mà ăn cháo cá đó thì phải biết. Khi đi ngang qua chỗ Khanh đang đứng, anh bất thịnh lình hôn vào má nàng một cái, cười hăng hát, Khanh vòng tay ôm chặt ngang hông Châu và nói, Bắt được rồi, Khanh bắt được rồi, bắt được tên trộm ái tình rồi. Nè nè nè, đâu có phải đâu, cái này là là anh thưởng cho Khanh mà không nổ một phát súng mà đã giải quyết được quả thiệt là anh anh phục khanh lắm bởi vậy mới mới hung để để thưởng mà. Ừ. Hơi nới lỏng vòng tay, khanh cười cười chỉ vào cái má bên mặt của mình và nói: "Con thiếu bên nữa nè." <cười> Châu lại âu yếm đặt vào má cô bạn một cái hôn dài và đầm thắm. Khanh thở ra một hơi dài và nói: "Khanh thì thầm: Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài, Châu thở dài, giọng nói chậm chậm và buồn. "Anh em em là một người đàn bà tuyệt vời. Anh không biết lúc nào nhưng mà anh biết, không sớm thì muộn anh anh cũng sẽ yêu Khanh. Anh biết là anh đã có gia đình, tuy nhiên Khanh cũng vậy." Bên anh, Khanh có được niềm vui không gượng gạo. Ở cạnh anh, nghe anh nói, nhìn anh cười. Khanh cảm thấy như mình đang sống một đời sống khác. Khanh biết, Khanh biết anh có gia đình, nên không thúc bách hay gian xin anh điều gì. Ngoại trừ... Khanh nói đến đây thì ngừng lại. Qua nàng màng nước mắt, nàng thấy đôi mắt, lá răm đang nhìn mình với vẻ yêu thương vô hạn. Khi nào anh đến được với Khanh thì anh đến Lúc nào anh nói chuyện được với Khanh thì anh nói Hai đứa mình, mỗi đứa có một khoảng đời để sống mà Châu siết nhẹ thân hình mềm ấm thoang thoảng mùi hương hoàng lan của Khanh Vùi mặt vào mái tóc huyền Anh nói thì thầm ừ, Anh... anh cảm ơn Khanh Thôi, anh đi tắm đi Anh thứ quắc hả? Kệ, để vậy đi Thú như vậy mà mà có người thương mà. Ừm, trong đó không có Khanh đâu nghe. Nhìn theo bóng người bạn đi khuất, Khanh lắc lắc cái đầu, bỏ vào phòng riêng của mình để tắm rửa và thay quần áo cho khỏe. Lúc bước ra, châu hít hà cái ngửi mùi cháo cá. Ăn cháo xong, Khanh đem cái laptop của mình ra phòng khách. Ừ, ủa, Khanh Khan tính làm gì vậy? Khanh chỉ cho anh đọc cái truyện dài này hay lắm. Vào website mở cái truyện dài mắt kẻm gai ra, Khanh cười cười và lên tiếng nói. Anh có đọc truyện này qua chưa? Nhìn thấy tên tác giả LSC, Châu mỉm cười nói. Hừ, cái tên LSC cái tên gì mà sao mà yếu điệu giống như con gái vậy? <cười> Mới đầu á Khanh cũng tưởng ổng là con gái. Ông ta cũng cỡ tuổi anh á, cũng ở trong lính như anh. Ồ như vậy là Khanh Khanh quen với ổng hả? Ờ, quen thôi, chứ không có gặp mặt, cũng không có nói chuyện điện thoại, chỉ email qua lại thôi. Ông này cũng thơ mộng, cũng lãng mạn lắm, không có thua gì anh đâu. Ừ, ông làm thơ tình cho Khanh đọc hoài ha. Ủa, như vậy, vậy Khanh có hình của ông không? Ừ, không, Khanh có hỏi mấy lần, mà ông nói là ông xí trai lắm, cho nên à, không thích chụp hình. Ừ, anh cũng có mấy người bạn à, là dân sĩ để để anh hỏi coi họ có hình của cái ông này không rồi rồi anh gửi cho khanh anh không viết văn mà sao anh lại quen biết nhiều người viết văn lạ ha thì thì cùng cùng ở trong quân đội với nhau mà giả lại anh cũng là người thích đọc sách cho nên đã tìm cách làm quen với những tác giả của những cái câu chuyện mà mình yêu thích anh có nhiều quyển sách mà tác giả gửi tặng có chữ ký trên đó nữa đó. Vậy vậy anh gửi cho Khanh quyển Mắt hiểm gai của ông LSC được không? Ừ, được. Như vậy để để anh mua sách của ổng xong rồi rồi anh gửi cho Khanh. Nè, mà phải có chữ ký của ổng Khanh mới chịu nha. Có chữ ký của tác giả, cuốn sách mới quý. Ừ, tưởng gì chứ chữ ký thì vẹt à. Nè, bây giờ anh anh muốn nghe nhạc anh muốn nghe nhạc của ai ờ nghe nhạc của của nguyễn đình toàn đi Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net Khanh thở dài, cứ mỗi lần nghe nhạc của Nguyễn Đình Toàn, nàng lại nhớ tới kỷ niệm lúc còn nhỏ. Đêm đêm trên căn gác nhỏ yên tĩnh, nàng lắng nghe ông nhạc sĩ tài hoa của mình nói chuyện qua chiếc máy thu thanh nhỏ xíu. Giọng nói trầm ấm thiết tha của ông như rót vào tai như ru nàng vào mộng mơ diễm ảo của thời con gái. Ngồi cách xa nhà một chút, đầu hơi cúi xuống châu im lặng nghe tiếng đàn tiếng hát làm sao động ý nghĩ của mình khanh nhìn đăm đăm người bạn tri kỷ anh là một xa vắng lạc loài bơ vơ có phải như vậy hay không anh như một kẻ không bao giờ đồng hành với dòng người bao quanh anh như đi trước hoặc là đi sau chắc là đi sau bởi vì anh đang mải mê chạy đuổi theo mơ mộng có phải như vậy không anh Em biết anh đi chậm hơn bởi vì anh không thích bon chen. sau khi bản nhạc chấm dứt khẽ khẽ thở dài châu quay sang nhìn khanh và hỏi cái bản hồi nãy mình nghe là là tên gì vậy khanh anh anh cũng thích anh nghe hoài mà anh không có nhớ cái tên à, nếu anh thích bài này đó thì thì để khanh bên ra cho anh một đĩa nhạc để anh nghe nha nghe nghe rồi có nhớ mà nhớ và nhớ ai à nhớ ai ai biết nhớ ai chứ <cười> thật sự anh anh rất là thích nói chuyện với khanh Àm, khanh có một cái nhạy cảm một cái gì đó nó rất là khôn ngoan rất là tinh tế để để quyến rũ người khác nghe nghe khanh nói ừ. khanh không có dụ anh đâu nghe thì đúng rồi anh biết là khanh không có dụ nhưng mà khanh đã thu hút anh lại À, anh nghĩ đó, đúng ra Em phải đi làm cái cái chuyện gì khác Hơn là làm cái nghề cảnh sát Thì cũng như anh vậy thôi Anh, anh phải là một người giết văn Hơn là một kẻ dính líu tới thương mại ừ. Gặp thời thế, thế thời phải thế Phải không anh? <cười> anh có cái lỗ mũi tinh lắm Anh muốn nói cái gì đây? Ờ à... Thì cái ý của anh nói đó là Khanh có cái mũi tinh Tới cái độ mà Có thể ngửi được cái cảm giác của người khác <cười> Khanh muốn uống cà phê Anh uống cà phê không? Khanh pha cho anh một ly ừ, Giờ này mà anh muốn uống cà phê Là là không thể nào ngủ được đâu Uống đi mà Thì mình thức nói chuyện Cuối cùng Châu đầu hàng vô điều kiện Khi nhìn vào ánh mắt long lanh Và cái miệng xinh xinh hơi mím lại Như muốn cười mà không cười Đang lúi húi pha cà phê, Khanh mỉm cười khi thấy Châu chúi mũi vào cái laptop của mình. Anh đang làm gì vậy? Thì uh, đang làm thơ. Làm thơ hả? Đợi Khanh một chút nha. Mau lên đi, chậm một chút là anh xóa mắt đó. Ý, anh mà xóa đó là Khanh nghĩ chơi anh luôn đó, khỏi có nhìn mặt anh nữa đâu. Lật đật rót nước nóng vào hai phin cà phê xong, Khanh hấp tấp bước ra phòng khách. Trên màn ảnh, nàng thấy có những dòng chữ. Ai bảo em cho ta trồng cây si Để bây giờ tình ta mọc chân đi Giữa lưng trời Ta hỏi Ở đâu Tình Hay Rất là hay Vậy mà anh bảo với Khanh là anh không biết viết văn hay làm thơ Thì thơ nhưng mà thơ này <cười> Thuộc về loại thơ con cóc rồi Thì con cóc là cậu ông trời Nè Em sẽ xếp cái bài thơ con cốc của anh vào máy Để sau này... Sau này trời mưa, phải không? <cười> nè Châu nói nhỏ khi nghe tiếng mưa rơi lập đợp trên mái nhà Đưa cho Châu tách cà phê Khanh mỉm cười nói Nè, anh uống thử cà phê của Khanh pha nè Ừ Ngon, ngon thiệt Chắc chắn là sau này Mỗi lần mà uống cà phê Anh... Anh sẽ nhớ Khanh Nhìn những giọt mưa hắt vào khung cửa sổ của phòng khách Châu thở dài nhẹ nhẹ và nói Mưa Mưa nó làm anh nhớ nhà Hồi còn ở bên nhà anh anh có ra thăm Hội An Anh? Bộ anh biết Hội An hả? Ừ, cũng biết đôi chút Anh có người bạn thân ở Quế Năm 69 đó Ông vừa mua vé máy bay cho anh ra Quế Chơi với ông một tuần lễ từ này có đi xuống hội an hai ngày anh thích rất là thích bởi vì nó cổ kính nó bình yên nó mộc mạc nó nó giống như trong giấc mơ của mình vậy đó sao hồi đó đi anh anh không đi kiếm khanh khanh buông câu nói trong lúc tủm tỉm cười rồi nàng lại lên tiếng nói tiếp khanh cũng ở hội an ờ, ủa vậy vậy hả vậy sao lúc đó không la lên là, là anh châu ơi khanh đang ở đây nè <cười> cái anh này thiệt á năm sáu chín á thì khanh đã vào sài gòn rồi anh có kiếm ở hội an á cũng không có gặp khanh đâu khanh đang học đệ nhất thì gia đình dọn vào sài gòn chờ xin vào trưng dương không được cho nên khanh phải xin vào lê văn duyệt gia định khanh ngừng nói để mỉm cười khi thấy châu trợn mắt nhìn mình đăm đăm ủa có chuyện gì vậy ừ, thì thì tới bây giờ anh anh mới biết là mình có một cô láng giềng xinh đẹp và dễ thương còn hơn cái cô láng giềng của tác giả hoàng quý hay là nguyễn bính nữa đó <cười> xạo hoài à như vậy là anh học hồ ngọc cẩn đúng rồi mình đúng là đáng diền với nhau mà tới bây giờ mới gặp tiếc thiệt anh châu anh có tin vào số mệnh không khanh á thì khanh tin bằng chứng là chuyện hai đứa mình gặp nhau rồi quen biết nhau châu chỉ im lặng mỉm cười và gật đầu anh đủ khôn ngoan để không tranh cãi với khanh về vấn đề phức tạp và hầu như vượt ra ngoài sự hiểu biết của mình muốn chi anh còn thu lượm được kinh nghiệm bản thân về chuyện không nên tranh cãi với phụ nữ xuyên qua người phối ngẫu của mình một người nói ngang thì ba làng nói không lại Câu nói này cũng khá đúng Một người đàn bà mà nói ngang Thì cả nước cãi cũng không lại luôn Chứ huống gì ba làng Anh đã nhiều lần phải im miệng Và giả vờ lắng nghe Không dám cãi với bà mẹ của con mình Để mong được yên thân Thấy Sao? Châu mỉm cười im lặng Khanh lên tiếng hỏi tiếp Sao anh không nói gì hết Bộ Bộ anh không tin vào số mệnh hả à, Thì cũng tin chứ Nếu mà Khanh nói chuyện mình gặp nhau, quen nhau là do ở số mệnh, đó, thì anh tin. ờ, <cười> Anh mệt rồi phải không? Thôi, anh mệt rồi thì mình đi ngủ, tha cho anh đó, vì ngày mai anh còn phải thức sớm. Châu cười thầm trong bụng, bởi vì không muốn tranh luận với Khanh cho nên anh làm bộ ngáp để rút lui. Hai người đi vào phòng riêng. Uhm, chúc Khanh ngủ ngon nha. Dạ, anh cũng ngủ ngon nha trước khi châu khép cửa lại khanh còn mỉm cười nói đùa một câu <cười> khanh biết là anh làm bộ nhưng mà khanh tha cho anh vì thương anh bệnh mới khỏi mai mốt đó anh mà còn làm cái kiểu này á hả là là khanh đét tích anh đó nghe chưa <cười> nói xong nàng ré lên cười hăng hắc khi thấy châu trợn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên và sững sốt khép cửa lại nhưng châu vẫn còn nghe tiếng khanh cười một hồi mới dứt nằm dài trên giường anh bây giờ mới nhớ lại gương mặt của người bên kia phòng tiếng chuông reng từ máy điện thoại cầm tay khiến cho châu ngơ ngác cầm lên châu mỉm cười lắc đầu và bắt lên trả lời hello <cười> anh ngủ chưa chưa đang đang nghĩ về khanh ừ, ừ. nghĩ cái gì về khanh <cười> không có nói đâu ờ thì ờ anh nói thiệt đó anh may mắn mới gặp được khanh anh anh mong cho tình bạn của mình sẽ mãi mãi bền lâu Hai người ở trong một ngôi nhà Nằm ở hai phòng cạnh nhau Lại tâm tình qua điện thoại Giống như cách xa nhau cả ngàn cây số Khanh Khanh cũng mong như anh nói ừ. Good night anh nha Khanh ngủ ngon Mai gặp lại